Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 147 Tự Cú mình Thường Hy chỗ phụng hồ là tinh thần, trong lúc nhất thời nhớ đến chuyện mà lại bình kể. Lúc này cùng khi đó thực sự rất giống nhau. Tiện nhân kia đã muốn trước mặt bao người hạ nàng ất mặn thường hi đại biến. Ông đợi thường hy kịp phản ứng. Chỉ nghe thấy manh điệp vụ kêu lên một tiếng. Trong thanh âm của nàng ta lo ra kinh hoàng. Bé nhọt dường như xuyên tụng cả lầu trốt. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về nơi này. Mà lúc này tay của thường thi vẫn đặt trên ngực của manh điệp vụ. Ngay sau đó chỉ thấy manh điệp vụ rao đảo quơ quơ cánh tay muốn ngã về phía sau giờ phút này thường hi liền hiểu nữ nhân kia chính là liều mạng, muốn con nàng đánh cuộc một lần, muốn vô nàng vào chỗ chết, Mô hài cháu cái tiên hoàng hậu là tội danh gì? Đó chính là liên lụy đến tổ tộc. Thường hi hận đến nội cắn răng, thậm chí nàng còn nghe được tiếng bước chân hốt hoảng của mọi người xung quanh cùng với tiếng thét chói tai. Thường Hy không kịp suy nghĩ bất kể là muốn giật lấy mạng của mình hay của người nhà nàng lập tức ô biểu tiểu thư cẩn thận thường hì tiến lên định bắt lấy một góc áo của manh địa phủ thật may là nàng phản ứng nhanh một tay túm được một góc áo sau đỏ các cao kéo lại tay áo manh địa phủ bị thường hì túm lấy thật chạt nền đật ngã về sao nhất thời bị chậm lại một tay khác của thường hì lại bắt được ống tay áo con lại kéo mạnh vào. Cứ như vậy, Mạnh Địa Vũ nhất định là không ngạ xuống rồi. Nhưng là thường hì nốt không trôi nổi hẳn này. Còn bà đó, nàng còn chưa có bị thua thiệt như vậy. Muốn hãm hại cô nãi nãy đầy, thì phải tiếp nhận được cô nãi nãi trả thù. Thường hì chính lúc này công Mạnh Địa Vũ mặt đói mặt. Thường hì đưa lưng về phía trước. Như thế sẽ kết người khác không nhìn thấy được mặt của nàng mượn tư Thái thuận lợi này, thường hi hướng về phía mình địa phụ ra một nụ cười chế nhạo, trong nghiệp lại hô lớn: biểu tử thư nếu lại tay cũng nô tỳ nhăn lên một chút, nô tỳ sắp kéo không được rồi. Mình địa phụ sắc mặt trắng bệch, nàng rõ ràng tâm thấy được nụ cười chế nhạo trên mặt thường hi cùng với tổng điều kia, đột nhiên là cảm thấy việc lớn không tốt rồi. đang lúc này. Thường Hy chợt dùng xứng đem nàng kéo vào. Mạnh địa phụ chỉ cảm thấy bản thân không tự chủ được, lao đạo tiến về phía trước. Lúc này, mọi người đã bay xung quanh. Thấy đường Thường Hy kéo mạnh địa vũ vào rồi cũng thật hào nhẹ nhõm. Lần này tốt lắm, không cần lo lắng. Bay mà vui vẻ quá sớm. Đang lúc này, Thường Hy vừa mới đứng vững thân thể. Điên bị mạnh địa phủ đem chừng ngắn một cái, giữ cho lão đạo. Thường Hy vốn cáo mạnh địa vụ vào, cho nên không có đứng vững. Lúc này lại bị vấp một cái. Các người không giữ được thăng bàn, liền hưởng bên ngoài lầu trúc ngã xuống. Trong nội tâm Thường Hy hiểu rõ, ngàn tiếng vào trong nướng sẽ là chỉ có đường chết. Sẽ không ai vì nạn mà đi tránh cứ mạnh địa vụ. Đây chính là sự khác nhau giữa trụ tử và nô tỳ. Mặc dù Thường Hy thiết kế một màn cũ mạnh địa vụ, Nhưng là nàng không muốn bị rơi vào trong nước. Nhưng nếu như nàng bất hạnh mà rơi xuống, thì nhất định phải cắt theo cái đậm lưng đẩy. Tiêu văn tác thấy thường thì sắp sửa ngã vào trong nước. Nga lập tức đưa ta, ta muốn kéo nàng, nhưng có tình thân thể mạnh điều phụ lại hứng hắn tánh tới. Sắc mặn tiêu văn tác tối sầm, tâm cũng bỏ sót nửa nhịp. Cái này nếu ta xuống, nước hồ đang như mực. Tiểu nha đầu kia không biết có bị sặn nước hay không, cái màn nhỏ cũng khó giữ. Trong lòng hắn quyết đoán muốn đẩy ra mạnh địa phủ, nhớ là trong giải mát, bên tai lại nghe thấy tiếng tháng thất thanh của mạnh địa phủ. Ngay sau đó, khi nhìn thấy mạnh địa phủ ngã về phía sau, chỉ chớp láng cả mạnh địa phủ và thường hy, đều biến mất không thấy. Ngay sau đó, sẽ nghe thấy thanh âm vật nặng rời vào trong nước. Mình tổng hồ lớn lập tức cứu người. Vì vậy, trên trường những thời loạn thành một mảnh, nhanh chóng có người mang đuối đến chiếu rọi lên mặt hồ, cũng có người tung mình nhảy xuống nước. Tiêu văn tá không hề nghĩ ngợi, muốn nhảy từ lầu trúc xuống, đã bị tiêu văn triển mộn càng dở lại, chỉ nghe hẳn lớn tiếng nói. Đệ muốn làm gì? Nhảy xuống từ đây, đã có phải mạng cũng không cần, đã đừng quên mình là thái tử, không thể mạo hiểm. Nhị ca, Nàng nguy hiểm. Tiêu văn trán không thể nói thẳng là thường khi nguy hiểm, nếu là chỉ vì cú một nô tỳ mà hắn nhị xuống hồ. Chỉ sợ thường khi cú lên, cô Hoàng cũng sẽ không cho nàng mạng sống rồi. Nếu là nội muốn cứu mình điệp phủ thì hợp lý, nhưng hắn căn bạn không nghĩ muốn cứu nàng ta, cho nên tên của thường khi cái nào cũng không ra khỏi miệng. Tiêu văn triện nắm tay tiêu văn trá kiên định nói, ta hiểu. Tin tưởng ta, ta đi. Không đợi tiêu văn tráng đồng ý, tiêu văn triển tung mình nhảy xuống hồ nước đen như mực. Thẩm Phi Hà thân thể mềm dũng, thiếu chút nữa cũng ngất đi, trong miệng hồ to. Ja, yeah, ja. Yeah. Lê Bình vợ trợ lấy Thẩm Phi Hà nói. Nhị Hoàng Tẩu, cô đừng góp. Không phải là Nhị Hoàng Huynh biết không bơ sao, không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Thẩm Phi Hà nắm chặt chặn ta Lê Bình. Cắn chặt môi dưới hồi lâu mới lên tiếng. Điều tại ta, điều tại ta. Lệ Bình bối trối vội vàng nói. Làm sao có thể trách cô, không liên quan đến cô, như hoàng tổ cô đừng nói như vậy. bên này lại Bình đang khuyên giải thẩm phi hà, thân tình kích động. Bên kia tiêu văn rá cũng mặn tương tố đều đã đang lại, hai quả đấm nắp chặt. Đề đến tục cùng, ta có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy? Về phần hoàng đế, sắc mặn cũng khó nhìn, nhưng trong Mỹ Phi còn bếp bác hơn. Chỉ thấy thân thể bà ta có chút phát rùng, Tiêu văn Bán tiến lên đỡ bàn tâm hỏi. Móc Phi, người làm sao thấy? Mỹ Phi nhìn Tiêu văn Bán, nhưng một câu cũng không nói lên được. Ám mắt, anh nhìn về phía lầu trúc bên kia, ngón tay chỉ chỉ về phía chứa mặt hồ. Thần sáng Tiêu Vân Bán đột biến, đánh mặt trắng bệt dưới nước chắc nhã lại có động thái gì sao vừa nghĩ hắn vừa đánh ánh mắt thăm dò về phía Mỹ Phi quả nhiên trông thấy Mỹ Phi gận đầu một cái như như bên người kháng phát hiện dưới nước có an bài bọn họ liền xong rồi nghĩ tới đây tiêu văn bác liền cắn ràng tiến lên một bước nhìn mình tông nổi phụ hoàng nhị ca không biết thế nào thường như lo lắng cho an nguy của nhị ca cho nên muốn xuống xe một chút Minh Tông cũng thật lo lắng cho tiêu văn Tiện. dù sao thân thể tiêu văn Tiện cũng không được tốt lắm. Nhưng là còn có chút đo dự. Tiêu văn bán không đợi được nữa nói góp. Hữu hoàng, như thần tổng vỏ từ nhỏ, thần thể cần ráng, nhớ là nhị ca. Minh Tông nghe vậy, thở dài gần gần đầu nổi. Đi, chú ý an toàn. Chương 148 đấu trí dưới nước là nói ban này thường hy rơi xuống nước cũng không để bị thua thiệt. Thường thì bị mảnh địa phủ ngán chân cho ngã xuống đầu dưới chân trên rơi vào trong nước lập tức la trùng sức kéo lấy và khảo mảnh địa phủ cho nên mới có chuyện mảnh địa phủ cũng rơi xuống ngay sau đó. Thường thì vốn biết bơi sau khi rơi xuống nước tiên cảm thấy các người lạnh như băng, của tay của chân hướng mặt nước ba lên. Cắn bấy người nè không xa đó chính là mạnh điệp vụ. Chương đầu tiên thường hi muốn làm sau khi nổi lên, đó chính là tìm kiếm mạnh điệp vụ. Tuy nhiên đáng chết này muốn hại nàng, nàng cũng không thể khắc khí. Mượn ánh sáng của đèn hoa trăng tay mặt hồ, thường hi nga lập tức tìm được vị trí của mạnh điệp vụ. Liên hướng về phía nàng ta bời tới. Thường hi không nghĩ tới, mạnh điệp vụ này cương nhiên cũng biết bơi suy nghĩ lại một chút thì cũng thấy đúng. Nếu như không biết bời, thì mới vừa rồi cô ta cũng không dám dùng khổ nhục kế rồi. Mà điệp vũ trông thấy thường thì đang hướng về phía mình vơi tới, sẵn mặt tay đi, xoay người hướng về phía lầu trúng ra sức bời. Nàng cũng không dám nói gì với thường thì, sợ nàng ta hoàn báo tư thù để gây ra bất lợi cho bản thân mình. Chỉ tiếng thá luận của điệp vũ cũng không có tốt như thường thì. Chỉ trong chốc lá, thường Hy liền đổi kịp, lạnh lùng nói. Biểu tiểu thư có chảy cái gì? Giờ chúng ta có nhiều lời cần nói đấy, Tôi với cô thì có gì để nói? Thu thường hì có thích thờ liền cách xa tôi ra một chút. anh điều vụ sợ hãi lùi về phía sau, vừa bơi vừa nói: Biểu Tự thư nó thì tự hỏi chưa từng đắng tội qua cô. Cô tại sao lại muốn hạm hại tôi? Thường hì chật bơi về phía trước chẳng lại đường của màn địa phủ, chắc chẽ nhìn con mặn trắng bệt của nàng ta. Tôi không biết cô nói cái gì, mau tránh ra, tôi muốn lên bờ. Màn địa phủ rất mạnh miệng, đến chết cũng không thừa nhận mất vô rồi, có ý hãm hại thường hì. Không biết. Thường hì nghiến răng hỏi, sau đó lạnh lùng cười nói. Vậy thì, vậy thì nô tì sẽ giúp tiểu biểu thư nhớ lại thật tốt vừa nói, thường Hy vừa kéo mạnh áo lôi mạnh địa phụ kéo xuống dưới nước. hai người nhất thời vật lộn thành một đoàn. ở trong nướng thình thà lại bắn lên bọt nước tung tóe, tăng lẫn tiếng kịch hồ của cả hai. thường Hy dùng xứng ấn mạnh đầu của mình địa vũ xuống dưới, chi tiết đôi cánh hàng không phải là quá lớn, cầm thèm với mình điều vũ liền mạnh dễ dùa. thường Hy cũng không có cơ hội thực sự làm tổn thương nàng ta, nhưng là Do đến mạnh địa phủ cũng không phải nhẹ Khiến nàng ta cố sức Hứng vào bên kia bời tới Thường hi ở phía sau đuổi theo Đèn hoa trăng bị hai người làm đổ không ít Các mặt hồ càng phán ra u ám. Trung hoành Nhân tiếng truyền đến thanh âm gọi mạnh địa phủ. Thường hi một câu cũng không đáp trả Chẳng qua là Cách cao đuổi theo sau nàng ta thỉnh thoảng lại bắt đựng ống tay áo Hoặc nàng vái Cách chìm nàng ta vào trong nước hai người gắt cao tranh đấu. Cô đừng đuổi theo tôi, tôi biến tôi xa rồi. Tôi không cố ý, tôi thật sự là không cố ý. Đề chống qua chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi. Anh điệu vũ ngay cả hờ sưng bơ lội cũng không còn. Các người không có tí sức lực nào. Nếu thường thì còn tiếp tục đuổi theo, thì nàng nhất định sẽ chết chìm. Thường thì hờ lạnh một tiếng nói. Thời điểm cô muốn hại tôi, sao không nghĩ đến kết cũng như thế này? Cô cho rằng chỉ bằng mấy lời này có thể lừa gãn được tôi sao? Tôi cho cô biết, có đừng nằm mơ, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt đi. Trong lúc vô tình, hai người thế nhân đã bò đến gần phía dưới sân khẩu. Ban Điều Vũ đang muốn nói thêm mấy câu, đã cảm thấy cổ chân căng thẳng, nhất thời quán sợ kêu to lên. Đừng tấm chân tôi, đừng tấm chân tôi. Cứu mạng a cứu mạng. Thường Hì và thấy con tưởng Mạnh Địa Phủ là vợ thủ đoạn gì. nàng không muốn để ý đến cô ta, là đột nhiên phát hiện thân thể Mạnh Địa Phủ chìm xuống, nhấn thật cả kinh. Mới vào rồi, Thường hi sửa trị cô ta cũng chỉ vì muốn xả giận, chứ không muốn lấy mạng của cô ta. Dù sao, nàng cũng không phải là người lòng dạ độc ác như vậy. Thấy thân mình Mạnh Địa Phủ đang chìm xuống, nàng vội lao đến hỏi. Cô làm sao vậy? Mau, mau của tôi. mà điệp vụ không ngừng vụn vẫy, là bắn lên bọn nướng thật lớn. Thường Huy nhìn chóng bơi qua, các lại tai nàng nói. Đi theo tôi. Nhưng là, Thường Huy dùng sức lôi mạnh điệp vụ bơi về phía trước, lại một bước cũng không nhúc nhích được, lập tức bị hồ dọa đến trùng mình. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chân của tôi, vừa mới nói xong câu này, Các người tiền bị chìm xuống. Thường Hì lập tức đưa tay kéo lấy tay của nàng ta. Vừa kéo vừa hồ lớn. Cú mạng a cứu mạng. Ở bên kia, ở bên kia. Nhanh lên một chút. Thường Hì nghe được tiếng người. Tinh thần đã chấn, hồ càng lớn tiếng. Cú mạng, cứu mạng. Câu cuối cùng còn chưa nói xong. Thường hi chỉ cảm thấy mắt cá chân căng thẳng. Thân thể trầm xuống tưởng như bị cái gì lôi kéo. Nhất thời sợ đến nổi mặt trắng bệt, đưa tài bấm chặt lấy cột trúc không để mình bị chìm xuống. Ngô Thường Hy là cô sao? Thanh âm tiêu vân riệp, Thường Hi cảm thấy mừng rỡ, đập tức nói. Nhiều hoàng tử, tôi ở chỗ này, tôi ở chỗ này. Cùng lúc đó, tiêu vân bác bơi tới, rặn sâu vào trong nước. Ngày sau đó, mạnh điều phủ được nâng lên. Thường Hi một tay bệnh lấy nè một bên hỏi. Biểu tiểu thư, biểu tiểu thư. Cô làm sao vậy hả? Nàng không có sao, chỉ ngất đi một chút thôi, trước tiên phải đưa nàng lên bờ đã. Tiêu vân ván thầm nghĩ thật nguy hiểm, nếu như hắn tết chậm một bước, thì chữ này không biết còn kéo ra để mất nào. Sau đó, đại bảo tiêu vân tiện đem mấy người đang lặn xuống đi trở về. Ngủ đệ, đệ làm sao lại cũng xuống đây? Tiêu vân triển lúc này mới bê tới, nhìn tiêu vân bác nghi ngờ hỏi. Cụ hàng lo lắng đến an nguy của huynh, cho nên để xuống xem dị ca thế nào. Dị ca, thân thể của huynh có ổn không? Nướng dưới này lạnh quá, chúng ta lên bờ rồi nói tiếp. Thuyền tới rồi. Tiếp văn triển chỉ vào chiếc thuyền xa xa đang chờ tới nói. Đã đến thời điểm mấy người an toàn lên bờ. Mạnh địa phụ đã vân tĩnh nhân sự, thường huy lạnh đến cả người phát trung. Đó là đám công tỳ trên bờ đã chuẩn bị thảm nhung thật dày thay mộng họ vào bọc thật chặt. Đêm thức tỉnh lại xảy ra chuyện như vậy, khiến người ta cảm thấy cẩn kỳ tức giận. Hoàng thượng Hà chỉ đem mấy người về thay quần áo, sau đó lập tức đến Minh Tĩnh Điện. thường Hi cùng mọi người phủ nhanh chóng được đưa về trong cùng cùng cẩm hoa hiền. Tư Văn Tráng vẫy tay gọi ngũ hạ chẳng giò hắn mấy câu sau đó mới theo sao hoàng đế hướng mình Tĩnh Điện đi tới. Trước khi đi. Con khẽ nhìn về phía thường thi ở xa xa. Chỉ thấy nàng sắc mặt đáng nhợt, đôi môi tím lại, cá người trung đẩy không dứt, lòng hẳn không khỏi thất lại, tìm thóng qua một thì đào đớn. Nhưng là, hắn không thể tiêu nàng trở về, cho nên mới phân phó ngủ hại. Bên kia, ban Địa Phủ trận tiếp hôm mề, hắn cho trận thuận về gọi Văn thành, đã Văn Thanh qua bên này chỉ cố mà Địa Phủ. Chuyện năm nay thật sự cổ bái. Làm sao đang em đẹp, đã rơi xuống nước đầy. Khi đó, hắn rõ ràng thấy được tay của Thường Hy đặt trên ngực của mạnh điệp phủ. Đến tục cùng là, xảy ra chuyện gì? Chương 149 Thường Hy ngồi ở trong thùng tắm, tăng thêm ba đợt nước nóng nữa. Lúc này cả người mới thấy hết rung. Nhớ là chuyện đêm nay thực sự khiến nàng không cao hứng nổi. Bởi vì đã trì hoãn mộn chuyện quan trọng nhất. Báo hoàng ân kia chỉ sợ đã thành công cốc rồi. Vừa mới bắt đầu mở màn. màn điệp vụ vô sĩ hèn hạ tiểu nhân kia đối với nàng hạ thủ. Ai còn có tâm trạng xem kịch nữa? quyết định muốn nhầm vào Mỹ Phi tối nay xem như trời và hư vô rồi. Nghĩ tới đây, nàng hận đến nỗi rằng cũng muốn cắn bẻ. màn điệp vụ cái loài sau chỗ này. Gặp phải cô ta, mọi chuyện đều không thuận. Nàng lao tâm lao lực bố trí lâu như vậy. Nào có nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Thật là, người tính không bằng trời tính. Thường thì tỏ ra một cái thật mạnh. Có ai ngờ được, Mạnh Địa Phủ lại là người độc ác như vậy. Nếu không nghe lại bình kể qua chuyện cô ta, ẩm hại thẩm phi hà. Tối nay, chí sợ so nàng cũng sẽ trúng chiều. Lúc ấy chỉ còn kém một chút nữa. Nếu không phải là nàng ứng phó nhanh nhàng, biển màu sát thành của người, thì bây giờ nàng nào còn được ngồi đây mà tắm, giờ rằng đã bị đánh chết từ lao rồi. Nhưng là nàng cũng không đến nội quá thô thiệt. Tẻ xuống nước còn kịp kéo lấy vái mình địa phủ. Ở trong nước lại khiến cho cô ta uống không ít nước hồ. Nhưng nữ nhân ác độc kia sau khi tỉnh lại, Chắc chắn sẽ báo thù. Nàng một người có có thể ứng phó. Nghị tới đây thường thì không khỏi tở dài. Si tính viện pháp, đem con bướm giả bộ đáng thương nhu nhược lai đầy vùng y xấu kia, hung hằng dạy dỗ một phen. Nếu không, nàng cũng không mang hộ ngu nữa. Lớn như vậy, còn chưa ăn thịt thòi qua như vang nãy. Chỉ có chuyện nàng tính toán người khác. Hôm nay đúng là thuyền lật trong mương rồi. Từ trong thục tấm bước ra ngoài, lào khâu thân thể, mặn quần áo tử tế, chỉ sợ một lát nữa, đã có người truyền nàng để minh tính điện. Chuyện đêm hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ hỏi tới, nàng phải suy nghĩ giải thích một chút cho tốt, không để mạnh tiểu bạch hoa kỳ tính toán. Mới vừa đi hai bữa, Thương Hy trong lúc bất chợt liền nhớ đến mình điều phụ, ở trong nước hô to, chân của ta thoả đó, đó chân của nàng tựa hột cũng bị vật gì kéo khiến cho thân thể cầm xuống lúc ấy còn tưởng là bị cỏ nước quấn chân dù sao ở dưới tình huống như thế ai cũng không có thời gian suy nghĩ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhất là lúc này tỉnh tâm lại thường hy lại mơ hồ cảm thấy không đúng có nước không thể có lực lớn như vậy đem hai người tấm xuống đầu Trong lúc bất chận lại nhớ đến Mỹ Phi đã từng động tay động chân với lầu trốt, chẳng là dưới nước có người. Thì tới đây, mặc dù thường thi có to gan lớn mặt đến mấy, nhưng cũng phải chứng mình có mặn trắng bệnh không còn chút máu. Nếu như nàng đoán không lầm, với trí tuệ của Mỹ Phi, hắn là đã phát hiện các ngọc gỗ bị phá hư đã được già cố lại, cho nên tiến hành phá hư lần hai. Không nghĩ tới là bị Mạnh Địa Phụ phá hư kế hoạch của bọn họ. Cho nên, người giữ nướng sợ bị phát hiện. Cho nên, mới giết người dịch khẩu. Có tránh sau đó thì vân bán cũng xuống nước. đó là muốn thu thập toàn cuộc đời. như vậy, Thường Hy chỉ cảm thấy trong lòng bùng bùng nhảy không ngừng. có nay thật đáng nhiệt. Nàng tính cái Mỹ Phi, Mạnh Địa phủ lại tính cái nàng. Nàng tự cờ yếu tiếng để Mạnh Địa phủ thu thập anh người rơi xuống nước không ngờ lại phá hỏng bố trí của Mỹ phi. Từng vòng lẫn quẩn xảy ra. đến cùng Mỹ phi bình an vô sự, hàng bình an vô sự, ban địa phủ cũng bình an vô sự. không có ai tính toán được người nào, cũng không có ai thâm đây. ai cũng chưa ăn thua thiệt, thật là hòa cả làng rồi. Thường Hi không biết mình nên khóc hay nên cười. cũng là đối với mình địa phủ hẳn yên tràng. Nhưng là ngược lại, nhà cô ta thi mụn chúng thủ đo nhỏ mà cũ nàng một mạng. Nên như lầu trúc xúc đổ, trách nhiệm của nàng có chạy cũng không thoát. Cái cả sau đó, nếu có ra ra được người phá hư, thì nàng cũng không tránh được viện phải gánh tội. Nhưng tượng thì có chút khó xử, có nên đem chuyện này là mờ tốt lộ cho Hoàng thượng biết hay không? Làm sao để có thể khiến Hoàng thượng thuận lý thành trường? Điều tra chữ này mà không để người khác nghi ngờ là nàng cố ý gây nên. Mỹ Phi lòng giả ác độc, ai nàng hết lần này đến lần khác, lại dám to gàng lốc mật, đã dùng đem tỏi phá hư cổng gỗ của nàng. người như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tối nay, cái Hoàng thượng hoàng nghi Mỹ Phi là không thể nào rồi. Nhưng là thường thì có thể đem chữ này kéo ra. Đến lúc đó, nàng trở thành người bị hại. Hoàng thượng sẽ phải có chung suy nghĩ. Hẳn không hồ đồ, tức sẽ đoán được là có chuyện gì sẽ ra. Cho nên, đến lúc đó coi như trà không ra được quân thủ. Đối với nàng mà nổi, đối với thái tự mà nổi, Và ở trong lòng hoàng thượng đều là người bị hại. Cái này đã làm cho hoàng thượng đối với nàng cùng thái tự có phần ải nải. Vì sao, biết như có xảy ra chuyện gì thì trưởng cũng phải nghĩ bọn họ có phải bị ám toán hay không. Cứ như vậy nhưng ngoài mặt thì mọi người hoài nhau ai cũng không tính toán được người nào. Nhưng trên thực tế nàng cùng thái tử là được lợi cái này là buồn bác có lời. Thường hi cảm giác nếu như không được nói ra nàng sẽ ngạn đến khó chịu. Nhưng bây giờ còn có nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm đó chính là cùng mạnh điệp vũ ngã bài. Để cho cô ta biết được cái gì là có lợi nhất. Vãn Thu, Thường hi há miệng gọi. Ngay sau đó, đi nghe rượng thanh âm Vãn Thu đáp lại cùng với tiếng mở cửa. Vãn Thu nhanh chóng bước vào, nhìn Thường hi nói. Ngu tỷ tỷ có cái gì phân phó? Biểu tử thư bên kia thế nào, người đã tỉnh chưa? Thường hi nhàng nhạc hỏi. Trưa hà vừa mới qua nhìn, đó là người đã tỉnh. Cháy là bị kinh sợ quá mất Tình hình không có tốt lắm Bản thù có chút lo lắng nổi Nếu như một lát nữa Có công công truyền chỉ gọi ta Đến minh tín điện Thì muội nó ta đang ở chỗ biểu tiểu thư Thương Hy đứng dậy nói Nàng muốn trước khi Nhận tượng triệu kiến của hoàng thượng Cùng mạnh điệp vụ nói chuyện rõ ràng Tốt nhất cánh thành đồng mình Bây giờ hồng súng Đi chỉ vào thái tử Căn quán của hai người để sau rồi tỉnh. Ngô Tỷ Tỷ để trời xuống nước vẫn là, nên ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì để mũi dũng Tỷ Tỷ ra ngoài truyền tình? Bán thu gấp gáp nói. Sắp mang thường thì không tốt, ra ngoài có thể bị trúng giỏ đẩy. Thường hì lắc đầu một cái, đưa tài và lấy áo tròn ở trên kệ, ngay cả một trong đầu cũng đổi lên, rồi mở lên tiếng. Ta không có việc gì. Biểu tự thơ là biểu mùi của Thái Tử Gia, dĩ nhiên ta phải đích thân qua một chuyến. ông thể tránh Thường Hy, cũng nói sự thận với vạn thù. Thật sự là mà điều vũ tình diễn quá tốt. Tất cả mọi người đều cho nàng ta là người tốt. Nếu lúc này nó ngược lại, thì nàng sẽ bị nghi ngờ. Vạn thù nàng trở không nổi, chỉ đành phải đáp ứng. Thường Hy thấy hành lang ra khỏi cửa đông cùng. Đang ở cũng quanh âm ô nhìn không rõ thì bị một người đụng phải. Chương 150 Liên Thủ Thường Hy không đề phòng, đùi về phía xa mấy bữa. Nhìn không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trong tay bị nhét qua một vật. Thường Hy canh hoạt lập tức mở miệng quát lên. Ngươi là ai? Hơi nọ vừa nghe tiền xe người bước đi, thắng thuộc nhanh chóng biến mắt ở quốc quanh. Thường Huy đập tức đuổi theo, nhưng đến đó chỉ thấy ngoài trăng tàn gió lạnh ra, thì cái gì cũng không thấy. Lần này cùng với lần bên ngoài cửa sổ cũng như thế. Nhưng bây giờ lại cơ nhiên nhớ được tiếng vào tai nàng. Thường Huy có thể cảm giác được, nắm trong ta chính là một tờ giấy. Má vô rồi nàng đấng cẩn thận nhìn dung mạo của người làm mà. Chỉ tiếng người đó, cung bản thân điều là một dạng mặt áo toàn màn mũ trùm đầu, toàn thân ba bụng cẩn kỳ chặt chẽ, một chúng cũng không nhận ra cái mâu dạng gì. Có thể thấy được người đó tính toán, không muốn cho nàng nhìn thấy mặt trên nơi mái che chính mình ba bụng chẳng chả như vậy. Nhưng là có một chúng thường thì có thể xác định, đề chế là một cô gái, bởi vì vóc dáng nàng nhỏ nhắn, hơn nữa trên người còn tỏ ra nhàn nhạt bị son phấn. Thường Hy cẩn thận nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai, lúc này mới nhấc chân bướng lên hành lang. Mặt ánh sáng của đàn cung đình ra bên mái nhà công nhìn một chút chữ viết trên tài giấy. Chỉ thấy, công là một dạng chữ viết ngoái giống như lần trước, bên trên kỳ, đã bắt được người. Này có ý tứ gì? Đã bắt được người? bán được người nào? Thường Hy không phản ứng kịp. Nhớ là vẫn nhanh chóng, đem tờ giấy nước sâu vào trong túi áo, cho làng lẹ đứng mất hồn ở chỗ đó. Người nè tử hồ đi trước một bướm thông báo tin tức cho nàng. Người đã bắt được. Nàng quan tâm nhất là cái gì? Tuy nhiên là... Khi tới đây, ánh mắt cần thì chợt sáng lên. Chẳng lẽ nói mấy người ở dưới nước đã bị bắt. nếu như không phải như vậy, trơ bọn họ ra thì Thượng Hy cũng không đoán được là ai đã bị bắt đây. Nếu như các người kia bị bắt thật rồi, như vậy tình hình tối nay lại không giống trước nữa. Nàng cùng Mỹ Phi không phải liêu mạng một phen. Chẳng qua là Thượng Hy không biết người bị bắt vẫn đang ở nơi nào. Ai đã đem bọn họ bắt được. Mấy người vẫn báo tin cho nàng đến cuối cùng là người nào. Người đó rút cuộc có ý định gì với nàng cản nghĩ niệm được nhanh chóng lúc bắt đầu thường hi mặc dù nàng tự xưng là thông minh nhưng cũng có chúng không chịu nổi cảm giác rằng mình dường như đang vật lộn trong một chiếc lưới vô hình sợ không thấy đường ra nàng thậm chí có thể cảm nhận được các định đang ẩn núp nám ra từng cẩn đào phòng khiến nàng sợ hãi nhưng mà mỗi lần nàng đều có thể an toàn vượt qua thường hi mặc dù không muốn thay vào trong sóng gió hậu cùng Nhưng là bây giờ quay đầu nhìn lại, bắt đầu từ khi hoàng thượng sốc ông nàng, làm thượng nghi trong cùng, khi nàng đã bị ép buộc mà nhảy vào. Chẳng qua là, chính nàng vẫn không muốn thừa nhận thôi. Và tưởng lại mấy lần gặp nguy hiểm, thượng hi trong cuộc hiệu trọ, nàng đã trở thành bia đỡ đạn của tiêu vân trẻ. Liệu muốn gây tổn thương cho tiêu vân trẻ, trước hết phải đem nàng dụ hết. Chẳng biết từ lúc nào, Nàng đã cùng tuyên quân tán đối chặn ở một chỗ. Nàng nắm tay bất giác, nắm thành quả đắm thật chặt. Thượng Hi biết tối nay mới là trở thành quân cờ cho kẻ khác. Mặc dù không biết người đứng sau bất mạng là ai, nhưng có thể cảm định rằng người đó cùng bản thân đều có chung một tiêu là mị phì. Nhớ là Thượng Hi cũng không ngu ngốc. Một khi nàng chưa biết được người đứng phía sau là ai. Thì nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác lợi dụng mình. Chim chết thì cung cũng vô dụng. Đạo lý này nàng cũng hiểu được. Cho nên nàng theo bản năng bỏ tờ giấy vào trong tay áo. Thường thì quyết định vẫn theo các hoạch lúc đầu mà tiến hành. Về phần mấy người bị bắt được kia, Nếu không chắc chắn nắm trong lòng bàn tay, nàng cũng không cần thiếu vì người ta bán mạng. Muốn gì trong cái nàng còn có nhiều điểm khác của Mỹ Phi. Vì sao đại khái có thể bố trí thiết kế một lần nữa? Lần này không đáng vì một chuyện chưa nắm chắc được mà lại đi vào trọng. Nếu là nàng bất động chết sống, không chịu đề cậm đến đắp người bị bắt được kia, sao người trọ không kịp chết được mà muốn tự mình ra tay? Nàng có thể nhận câu hỏi này mà tìm ra đến tục cùng là người nào đưa tin. Khi tới đây, bước chân của thường hy nhẹ nhàng một chút, nhanh chóng bước vào cẩm hoa hiền. Mạnh địa phủ đã tỉnh, thấy Thường Hy đi vào không khỏi giật mình một cái. Như tới, các người lục đó đánh nhau giữa hồ, thân thể thấp bản năng mà rút lui về phía trong giường. Nói tì tham kiến biểu tử thư, thân thể biểu tử thư đã hoàn hảo chưa? Thường Hy cười nói, bên người mạnh địa phủ có có nối tì cận thân hào hạ, mang từ nhà mẹ đẹp tới. Thường Hy không thể làm càng, tự nhiên phải cùng tính tỏa đáng. Cô đến đây làm cái gì? Mạnh điệp vũ nhìn thường hy khiếp sợ hỏi. Một hồi này, nàng ta lại biến thành bộ dáng nhu nhược thường hại. Thái tử gia có mấy câu muốn nói kỳ tục lại cho biểu tự thư. Thường hy thần thái vẫn như cụ cung kính nói. Bên người Mạnh điệp vũ có một ma ma lão luyện thanh thạo. Còn có một nhà hoàn tên băng làm thông minh, cơ trí. Tên nhỏ đã chăm sóc Mạnh điệp vụ lớn lên. Tình cảm không phải là bình thường. Các rưỡng lời của thần hy trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nhưng là biết mạnh điệp vũ vẫn luôn đối với thần hy kiên kỵ Trong lúc nhất thời không biết có nên mang người ra ngoài hay không. Ngược lại, mạnh điệp vũ đã thu hồi thần trí, nhanh mắn với phần đường. Lúc này, phần đường mới cho người đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ còn lại có hai người. Thần hy tựa tỉ tí phi tiếu nhìn mạnh điệp vũ. lại không nói câu nào. Cách này giống như Hãy đại cao thủ chẳng co. Ra tại trước nhất định sẽ thua, cho nên thường hình chẳng qua là dùng ánh mắt chăm chọc, quén mạnh điệu phủng cãi. Rồi chuyển qua, những trang trí nội tấn quanh phòng. Ban điều phục không có biện pháp, cái nên phải cắn răng mở miệng hỏi trước. Biểu ca nói cái gì? Thái tử gia đang ở mình tính điện, nào có thời gian để nô tì trưởng lời cho biểu tử thư? Thường hình cười nhạt, phân đạm phong khinh nổi cô gạt tối mạnh địa phủ giận dữ hung hăng nhìn thực hi thần không thể ăn sống nốt tươi nàng mới có thể hận chịch chợ đây mới là bộ mặt thận của biểu tử thư chứ toàn thân mạnh địa phụ cứng đờ miệng há to thở hổn mấy hơi mỗi lần đều bị nữ nhân này dễ dàng chọc giận nàng có đè xuống tức giận trong lòng từ từ coi phục lý trí rằng là quá nóng vội mới bị trúng kế của thần hi Chậm đại nói, cô rốt cuộc là muốn cái gì, trước mặt người sáng không nói chuyện tối, nói thẳng đi. Thường Hy thầm than một tiếng, nữ nhân này thật là không thể coi thường, nhưng như vậy đã coi phụng được lý trí, xem ra muốn cùng cô ta cách đồng mình thì lúc nào cũng phải cẩn thận mới được.